16. Nỗi đau đến chế ruột gan Mấy người có mặt ở đó Sắc mặt rèo trắng bệt trong dây lét Lãnh vô tình là người đầu tiên tỉnh thần được lại Kêu ông té áo của ngũ thật len Trang gượng cười nói Ngũ thật tiểu tổ tẩu Ngày đầu tiên đấu loại Chẳng có gì thú vị đâu Chỉ bằng chúng ta rút lui sớm đi về méo quanh nỗi tự kiềm đôi môi ngủ thạch lan kẹp bắp máy tay chân lạnh như băng kẻ người rung rẩy đờ đản rất lâu mà không nói năng gì đôi mắt trợn lên nhìn chầm chầm vào đòn thị tiên mà ai không thôi khuôn mặt của đòn thị tiên cũng biến sắc đôi môi miếng chặt kèm thấy vô cùng ai nấy về hối hận phải chăng đó là lời đồn tầm phèo lẹt cầm phong câu chặt đôi mày tiếng lại gần nhìn thấy toàn than ngột thắp lên đang rung lên khuôn mặt nhợt nhạt như thể không còn giọt máu nào Ánh mắt chắc chứa nỗi hòn hố khải hung trái tim của trang bỗng quằn quắt lại vì đau đớn đương nhiên lè dễ lạnh vô tình bực dọc nói Trong nội tức giàn kèm theo cả sự hốt hỏng khi chăn tướng sự việc bị bà lộ Hình ấy làm xe có thể dễ dàng ngại xuống vật thẩm như thế được Ngủ thập len lập tức quay đầu xe nhìn chàng Kinh nghe khai hát miệng, nước mắt đầm đìa, nước nở thiết lớn Thì ra hình cũng biết chuyện này Lạnh vô tình im bạc bây giờ chàng chỉ biết câm lặng mà thôi Trời lông đắt lỡ, chắc cũng chỉ đến mức này Vừa nghe thấy tin dữ Trong đầu ngũ thập len là một khoảng trống vô tặng Đầu ông trong không, trái tim cũng trống rỗng Ngũ thập, cô không sao đấy chứ Lạc cầm phong quay đầu qua Lập tức đưa tay đỡ lấy ngũ thập len đang loạn trọn sắp ngã Chẳng qua, chỉ là chuyện đồn thổi thôi Chúng ta đâu có tặng mắt chứng kiến mà tin ngay được lần đầu tiên trong đời Chàng các lời an ủi người khác chưa bao giờ cảm thấy lực bất tâm tâm như lúc này không phải là lời đồn đâu lạnh vô tình để suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng hà quyết tâm cay đắng các tiếng vì chỉnh thuộc hè của ta niệm đe lớn nên hồi nãy mới rơi xuống vực thẳm sắc mặt của trang Bỗng trở nên nhợt nhạt Cái tim đau đớn lẻ thương Kèm thấy chút tình thang nhỏ nhoi Duy nhất của mình cũng sắp rời bỏ mình mà đi Tại sao? Đôi mắt của ngũ thập len Lòng lanh đầy nước Đau khổ cay đắng nghịch nhiên hỏi Tại sao? Huynh là hẹn hại hơn ấy Huynh ấy về huynh chẳng phải là mắm mũ ruột dè sao? Tại sao lại như vậy chứ? Lạnh vô tình cuối đầu Im lặng Tỉnh mịn đến mức mấy người đứng gần đó hoàn toàn có thể nghe thấy hơi thở của nhau Đôi mắt của ngũ thập len trở nên vô hồn Sắc mặt tá nhợt, xanh xao Chẳng khác nào một pho tượng gỗ vô hồn Trong đầu cô lúc này hoàn toàn là hình ảnh đôi mắt của vô sông Bên tai không cần nghe thấy câu nói sâu cùng của Trang Ngũ thập len, cô có tin ta không? Cô im lặng một hồi lâu, hơi thở càng lúc chèn gấp ghét, ngủ thập lang, lè cầm phong, khẽ gọi tên cô, nhìn thấy cô nước mắt đông đầy trên mi, dáng vẻ khổ sở, chàng chẳng thể nào kiềm lòng được. ngủ thập lang, chớp chớp đôi mắt, cố gắng mở to đôi mắt để những giọt lệ không khỏi tung treo ra. vẻ mặt chẳng khác gì một đứa trẻ đang chịu uất ức, theo theo các tiếng, ta. Ta làm mắt vô song rồi Trái tim của cô lúc này Dường như đang bị sợi dây thắt chặt lại Máu tươi ngừng chảy Toàn thăng băng giá Chỉ trong dây lát Mà cô cảm giác như mình Để ở trong mùa đông lạnh buốt Tê tái Chẳng thể nào ngăn nổi sự tiếc nuối Đen âu ẹp cuồn cuộn tràn tới Nếu như lúc trước Đồng sinh còn tử Thì đã chẳng có sự biệt ly sau này Nếu lúc trước kiên quyết hơn đôi chút, thì giờ đây để không có kết cục như vậy. Vô vàng giả thuyết được đặt ra trong đầu càng tăng thêm nỗi đau đớn, thống khổ trong trái tim của cô. Cứ đơn côi, lệ loi thế này, chỉ bằng chết cho xong. Càng nghĩ, càng đau lòng. Ngủ thập len, bắt giác gạt bỏ bàn tay của Lê Cẩm Phong, để nắm chặt lại tay éo mình, rồi quay đầu. Chạy như điên dại Ngủ thấp lém Lẹt cầm phong Kinh ngạc, Lập tức vặn khí Dùng khinh công Bay người đụi theo chàng lặng lẽ Đi phía sau cô Không dám đụi lên bên cạnh Cũng không dám đợi khoảng cách qua xe Lúc dừng Lúc chạy Cứ như thế Xuống một đoạn đường Nhìn thấy ngủ thấp lém Ngạ ra mặt đất mái lăng, Rồi lại vùng dài Chạy tiếp Hai bàn tay chèn, nắm chặt tay mất, bóng tay cắm sâu về da thịt Mọc tươi từ từ rỉ ra, đau đớn như bị hàng ngàn mũi kim chăm vào tim Tại sao ta lại bỏ đi cùng lại cầm phong chứ Cô không ngừng từ trách mình, càng chạy lại kè hướng về phía heo hút Nước mắt cô là chảy tuôn rơi, từng giọt từng giọt nối nhau lăn dài trên má Tay chân đều bị mấy viên đé nhọn cứ đến bật máu Tại sao ta lại ngu sững đến như vậy chứ Hại hơn ấy mất hết kẻ bọt công. Ngủ thấp len bộ nhiên đứng thừng lại Toàn thân rung lại bẫy Tại sao, tại sao là để ta gặp hình ấy Nước mắt, nước mũi của cô đầm đìa trên mặt Cuối cùng khi không thể chạy được nữa Cô quỳ sụp trên mặt đất, khóc lớn Nếu không có ta, thì hình ấy lặng lẽ công tử vô sông để nhắc thiên hạ Đứng ở phía xa xa, lè cầm phong nhìn theo cô gẹp thét, khóc lóc Nỗi đau đớn lại cuộn lên tân hồi Chỉ hẳn không thể xong tới, ôm chặt cô vào lòng a à... à... Ngủ thập len, ôm chặt lại đau Ngặn lên nhìn trời thiết lớn Tiếng thiết như sẽ trời sẽ đắt Ăn chứa nỗi tuyệt vọng Về sự hối hạn không cùng phù sông phù sông Mỗi lần thiết xong Cô đã thợ dốc Giáng vẽ trong như bất cứ lúc nào Cũng có thể ngắt liềm đi phù sông thì tiến thét cuối cùng bạn còn chưa dứt Thì cô đẻ lập tức nát nghẹn Ta không muốn huynh đi mắt Giọng nói của cô nhỏ văn Gục mặt vào đầu gối Giống như một con mèo con Ôm mặt khóc lóc Ta không muốn mắc huynh Khi câu nói cuối cùng tắt đi Mọi thứ chim vào trong tĩnh lặng Ngủ thập len Lênh kẹm có chuyện chẳng lành Lẹt cầm phong liền bay tới Nhìn thấy ngủ thập len đen quỳ gối trên mặt đất, Khuôn mặt đầm đi nước mắt Sắc mặt trắng nhờ Toàn thân lành giá như băng Để chim vào trạng thái Bất tỉnh nhân sự Kinh hạ đến mức mắt hết phương hướng Đôi tay lẹt thiểu da run rung Đưa lên đặt trước mũi cô May sao Vạn có một luồng hơi ấm Yếu ớt truyền ra Chàng thở pheo nhẹ nhõm, rồi lau sạch những giọt nước mắt đang đầm đi trên khuôn mặt của cô, vừa lau vừa than thở. Để biết trước mọi chuyện sẽ thành ra thế này, thì lúc đó ta đã không chia cắt hai người. Quả thật, lúc này chàng cảm thấy vô cùng hối hận. Có điều, lẹt thiếu da, không hề biết rằng, cho dù thời gian có quá trở lại được, thì với bản tính của chính mình, chàng vẫn hành xử y như cũ mẹ thôi. ngủ thạch lan, hôn mê suốt ba ngày liền, bởi vì gặp phải cú sốc quá lớn. Nên trái kích độc trong người của cô Theo đó mà bùng phát mạnh liệt Nếu lạnh vô tình Không dùng các loại độc khác Lấy độc trị độc Để không chế độc tính của loại độc trên Kiểu dài thêm đôi chút thời gian Thì chắc chắn cô sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa Ta đói quá Muốn ăn cơm Đây là câu nói đầu tiên Sau khi cô tỉnh dậy Lẹt cầm phong Đứng bên cạnh trường lập tức thét lớn, kỹ thắt men thức ăn ra, giọng nói của trang run run, sắc mặt tiều tụy nhợt nhạt. ngay cả lúc gọi người bạn ăn lên, ánh mắt của trang vẫn chưa hề rời khỏi ngụt thập lang. ta muốn ăn thịt. ngủ thập lang nhìn trang, miệng cười tư tán, rồi bật dậy khỏi giường, đưa tay vào mông, lạnh vô tình. Hình ấy đi đâu rồi Dường như cô đã quay trở về Với một ngũ thạch len Không tim, không phổi Chỉ có dây dày như trước kia Ánh mắt của Lê Cầm Phong Tối sầm lại Phản ứng này của cô Không khỏi khiến cho chàng lo lắng Bất an lê thiếu gia, Hình ấy ở đâu Còn cả tròn thị tiếng nữa Ta muốn gặp hai người họ Đang đứng ở ngôi cửa Vừa nghe thấy cô nói như vậy kẻ đoàn thị tiên lẫn lạnh vô tình Không hiện mà cùng thời gian một tiếng Rồi cúi đau Lần lượt đi về trong phòng Ta có chuyện Muốn hỏi hai người Trên khuôn mặt của cô Nụ cười rạng rỡ Vẫn ngự trị như thể chủ nhân của nó Để nhìn thấy mọi chuyện lạnh vô tình Về đoàn thị tiên Oai Sen nhìn nhau, trong mắt không chứa đầy nỗi nguy hạt về khó hiểu. Sau khi vô song bị rơi xuống vực thẳm, hai người có xuống đó tìm không? Hai người cùng lúc gật đầu. Làm gì có chuyện không tìm cơ chứ. Đôi mắt của Ngộ Tháp Lăng đột nhiên sáng rực lên, ngay lập tức như tìm lại được nguồn sống. Vậy thì Kết quả ra sao Không có Chẳng thể gì hết Thế thì tốt Ngũ thập len cười tít mắt Gặt gật đầu Huynh ấy Không mang theo ta Thì không thể một mình đi trước được Vậy thì vô tình Nụ cười vẫn nở trên môi của cô Nhưng trong ánh mắt Ánh lửa đè bốc lên phần phật Cô chậm lại nói Tại sao Huynh lại muốn dồn Huynh ấy về chỗ chết? Lạnh vô tình miệng cười khỏi sợ rồi trả lời Nếu là lúc này ta sẽ không ra lệnh giết người đó Ánh mắt của ngũ thấp len lại phát ra ti lửa mạnh liệt hơn trước đó Khiến cho Lạnh vô tình càng thêm kinh ngạc liền nó tiếp ta hoàn toàn không biết chính người Huynh đệ ruột thịt đó là mang tên cho ta một tiểu tẩu tẩu như cô. Để biết trước điều này, chắc chắn ta sẽ không hề lệnh như hồi nãy. Ta làm như vậy, chàng ngừng lại một lát, rồi thời gian là có nguyên nhân. Là nguyên nhân gì? Ngay từ lúc còn là một đứa trẻ, ta đã bị nhốt. Ở nhà ngục giữa đất của bể tim cung. Ánh mắt của lạnh vô tình Tốt lên vẻ lạnh lùng. Che minh thẹn Kể lại thời ấu thơ Không hề êm đẹp của mình Từ khi còn nhỏ Ta đã sống ở nơi Quanh năm không nhìn thấy ánh mặt trời Tất cả những người phục dịch ta Đều bị cầm điếc Bốn phía xung quanh Là những thanh sát cứng lạnh Ngủ thắp đen cao mây kèm thấy đau lòng vì khuôn mặt trắng nhờ của chàng. Rốt cuộc là vì nguyên nhân gì Mà lại bắt một đứa trẻ bé bỏng Tội nghiệp phải chịu đựng những điều khủng khiếp như vậy ta không biết mọi người sinh sống như thế nào Còn cuộc sống của ta lúc đó Chỉ là một màu đen Và sự im lặng đến vô tận. Chàng lại thở dài một tiếng nữa Nhìn thấy ngủ thập len Đen díu chặt đôi mày liền miệng cười nó tiếp Mỗi năm Khoảng thời gian Tê cảm thấy vui vẻ Hạnh phúc Chính là khi mẹ ta Liên lúc đến thăm Những thứ bè biết nấu không nhiều Chỉ đúng một món Đó là món canh trăng trâu vị thúy bạch ngọc Ngủ thắp đen thời gian Nhớ lại món canh không thành công của mình hôm đó Cảm thấy vô cùng ai nấy về hối hận Đầu tháng nào Cũng có người mang thuốc đến Bắt ta phải uống hết Mặt của Trang đánh lại Ánh mắt chứa đai hận thù Đến cuối tháng Lại có người đánh lái một ít máu của ta mang đi Chuyện đó diễn ra Ngày này qua tháng khác Hết năm này đến năm kia Về năm Ta tròn 10 tuổi lần đầu tiên, ta được bước ra khỏi căn phòng tối đó. Nghe nói là vì lão cung chủ bèo thêm cung cảm thấy tư chất của ta khá tốt, nên quyết định nhận ta làm đệ tử. Trang lạnh lung bạt cười, ánh mắt cũng băng giá không kém. Nhận thử ta học được đều ít hơn các huynh đệ khác. Lung kỳ khác để vận khí đề công, thì ta còn chưa luyện được nội lực. Trong khi người ta đã học hơn cả bộ kiếm phép tài thằng con đang chấp trận bước đầu, ngay cả bao kiếm cũng chưa từng đường đồng tới. Tại sao là như vậy? Ngủ thắp đèn tò mò. Chắc chắn có người không muốn hình thực sự luyện được vào công, lẹ cầm phong thời dài. Lạnh vô tình liếc nhìn lẹ cầm phong gật đầu rồi lạnh lùng nói tiếp: “Thật thật.” Là như vậy Tệ ba sư bè năm trời Mà tất cả chẳng chi học được Chỉ là những thứ tầm phèo Có điều Từ đó ta không bao giờ Còn phải uống thuốc lấy máu nữa Lẽ nào Để có người khác thay hình Gánh chịu những việc này Đoàn thị tiên Cũng không nhận nhìn được Nói chiên vào ừ. Lạnh vô tình ghiêng răng Nở một nụ cười tay cấm hẳn Đúng vậy đến tầng sau này Ta mới biết được chuyện đó Thì ra Mẹ ta để gánh chiều tất cả cho ta Mẹ vốn là Người miêu cương Lúc nhỏ còn uống nước của bèo thêm Bèo vật trăng tộc Của người miêu cương Nên dòng máu của mẹ ta liền thuốc độc sẽ tốt hơn ta Kẻ vẹn lăng Chú thích bảo thêm tức là con ít đỏ Hết chút thích Ngủ thập len kinh hại thét lên Thuốc độc Đúng vậy là thuốc độc Lạnh vô tình khẽ miệng cười rồi nói tiếp Chỉnh là thuốc độc của người cha đang kính của ta Là lạnh lẽo trang trụ sao Ngủ thập len giật nảy mình Nhớ đến lẹo trang chủ của người kiếp sơn trang Mẹ người người ca tụng Bác dáng cảm thấy vô cùng kính hòn Đúng vậy Chỉ là lãnh lẹo trang chủ Chỉ nghĩa viện toàn Mẹ giang hồ vặn tán tụng lạnh vô tình ngẩng đầu lên Mặt cười thành tiếng Ánh mắt chứa đây nội cam hẳn Không phải Ông ấy đẻo qua đời rửa ư Ngụ thập len, thằng chồng hỏi đụng đúng là lạnh lệ trang chủ để qua đời lạnh vô tên khẽ hơn một tiếng rồi nói tiếp Nhưng lệ lệ cung chủ của bèo thiêm cung thì vẫn sống Vậy thì có liên quan gì đến lạnh vô sông? Ngụ thập len, nghe mãi vẫn cảm thấy mơ mơ hồ hồ Liền lên tiếng Hỏi câu mình muốn biết đá bán nhá Đương nhiên, là có quan hệ Lạnh vô tình thời gian Bởi vì, người đó tu luyện loại vọt công thần bí của người miêu Đến tăng sâu cùng, càng có một loại thuốc dẫn Nhất định và là máu tươi của con ruột Không phải ruột thịt thì không có tác dụng Lần này, ngay cả lấy cẩm phong và đoàn thị tiên đều cảm thấy ớn lành kẹ trong lưng, đồng thanh hét lớn Lội vật công này quẹ thật quá tà ác Trong huyết dịch của ta có phe lặn độc tố do ta tự điều chế Ông ta để dung thử một lần, xin chút nữa thì bị tàu hỏi nhập ma Lần đó ta thừa nước độc thè câu, nhân cơ hội đó Nhốt luôn ông ta vào phòng giam dưới mặt đất Lãnh vô tình, lạnh lùng bà cười rồi nói Ta cũng phải cho ông ta đêm trải cảm giác cô đơn Trong trải đến tầng cùng Sau đó thì sao? Những chuyện kiểu thế này, thế nào cũng có tình tiết tiếp theo Nếu không, tại sao lại xảy ra nhiều chuyện thằng bí khác nữa chứ Ngủ thập đen thời gian một tiếng Đẹp béo là sẽ có chuyện gì đó xảy ra Đôi mắt của lạnh vô tình bỗng trở nên u tối bà ngày sau, đêm thu hạ bầm béo với ta rằng Người đó bị tàu họ nhập ma Nên đã tự phát nổ Phè tung kẻ phòng giam chữa mặt đất Là chết nửa sao? Ngủ thập len kinh ngạc hỏi Lần này là chết thật hay giả? cô so so cầm vẻ mặt nghiêm nghị rồi tự mình trả lời nếu ông ta thực sự đã chết thì sự việc sau đó đã không phức tạp như vậy máu tươi máu tươi cô ngẩng đầu lên như vừa bừng tĩnh lạnh vô tình gật gật đầu rồi mỉm cười để thật là như thế người đã chết kia chắc chắn không phải là ông ta ở giữa mái tóc của ông ta có một nốt ruồi. Lúc trước khi luyện võ, ta từng nhìn thấy nốt ruồi thoáng ánh hiện giữa mái tóc của ông ta. có lẽ người cà chen để không nghĩ tới đặc điểm đó. người chết không có sẹo. ngủ thắp len trợn tròng mắt. lạnh vô tình gật gật đầu. không có. tuy ông ta để chung được rẻ ngồi. Nhưng thằng men trọng thương Nếu không có máu của lạnh vô song Thì chẳng thể nào hồi phục được công lực Ngủ thấp len, nghiến răng nghiến lợi Tức giằng quét lớn Cho nên huynh để phái người đi em xét vô song Cô tiến đến gần lạnh vô tình Giọng nói vô cùng gay gắt Lạnh vô tình, nếu huynh ấy gặp chuyện gì bất chắc Thì cho dù phải chết T cũng sẽ kéo hình theo bằng được Lạnh vô tình im lặng mồ hôi rồi thở dài Lệ nào đến tận bây giờ Cô còn cho rằng lạnh vô sông vẫn còn sống sót sao Đó là vực sâu ngàn trượng Hòn vứt hòn đá xuống cũng chẳng nghe thấy tiếng vọng lại Ý của câu nói này chính là Lạnh vô sông hoàn toàn không có khả năng sống sót quay về Ngủ thập len nghiến răng Ánh mắt chàng đầy niềm kiên định Nói chắc như núi Hình ấy nhất định không dễ dàng chết như vậy Bởi vì ta với hình ấy Là hai người được số phận buộc chặt vào nhau Cô nói với thái độ vô cùng kiên quyết Như đang thiết phục bản thân về cũng muốn thiết phục mọi người xung quanh nữa lạc cậm phong Liền cao chặt đôi mày trong lòng nặng chịu, ta phải đi tìm huynh ấy, ta chỉ còn một năm ngủ thắp đèn thời gian rồi bật cười. nếu trong khoảng thời gian đó bạn không tìm ta huynh ấy, anh bắt cô lấp lánh, ảnh chứa trong đó sự quyết tâm, ta sẽ xuống suối vàng tìm huynh ấy, đừng nói là suối vàng. Cho dù là chính tăng địa ngục Thì cô nhất định cũng phải ở bên chàng Ngủ thập lén Cô Lẹt cầm phong Chẳng thể nào kiềm chế được Trái tim như ngàn vàng mũi kim đâm vào Nỗi đau đó cứ âm ỉ Gia dẫn từ nãy giờ Ngọi cho việc thốt lên được Máy tiếng kêu đầy bất lực Chàng thực sự chẳng tìm ra cách nào khác Để giả tỏ tâm trạng này nữa Đôi mắt của đoàn thị tiên cũng xăm lại Trái tim hoảng thắt vì đau đớn Trong đó ăn chứa cả sự ai nấy Chàng lặng lẽ rời khỏi căn phòng Tình kệm giữa cô về lãnh phố sông Để sau nặng đến mức không có gì chi nghen Thì sẽ có chỗ cho người thứ ba chứ Một người phụ nữ với trái tim Để in đầm hình bóng của người khác Cho dù đọt về được Thì cũng là một vụ làm ăn lộ vốn đoàn thị tiên Xưa nay không bao giờ làm những phi vụ lộ vốn Vậy thì có phải chăng Nên buông tay từ lúc này hay không? Chàng từ người về bức tường của khách điếm Chàng tiếc như bị ai đó Đục một lỗ nhỏ Đau nhói từng cơn Lần đầu tiên trong cuộc đời Chàng phát hiện ra rằng Ngọ trừ giống mẹo Và tiền bạc Còn có một thứ khiến cho tâm trạng mình bùng bè đến như thế Chính phát hiện này để khiến cho chàng cảm thấy vô cùng hoang mang và hoảng loạn Đại hội Võ Lâm Diễn ra đến ngày thứ 5, mẹ vẫn chưa có kết quả rõ ràng Trên đài đấu, phái không động, đen quyết đấu cùng bang phi hổ Đấu suốt từ sáng sớm đến tận xế chiêu Ai da, yeah! diệu điểu sưu thái, nghép dài một cái Nước mắt long lanh nhìn lên đài Thấy hai vị trưởng môn, vẫn không ngừng chạm minh khí vào nhau Bè liền vẫn nộ quét lớn Cứ tiếp tục như thế này Cho dù đánh thêm 5 ngày nữa Cũng không có kết quả gì Trên thực tế Hai phái này để quyết đấu với nhau Ngay từ ngày đầu tiên diễn ra đại hội Võ Lâm Ngày thứ nhất Trưởng môn nhang hai phái Vừa mài đeo vừa nhìn nhau chăm chăm Về chỉ có chăm chăm nhìn nhau Ngày thứ hai Trưởng môn nhang hai phái Rút đeo ra năng keo Năng keo về là năng keo ngày thứ ba, trưởng môn nhân hai phái rút đeo, nâng keo, về nhộ nước miếng. lúc kết thúc chặn để thấy ngày hôm đó, cả hai người mồm miệng khô cong, toàn thân trên dưới ướt nhịp nước miếng của đối phương. ngày thứ tư, cuối cùng họ cũng vàng trong bay lượng, trưởng môn nhân hai phái chỉ bay đi một chút, mà đại hội võ lâm để có bước tiến đáng kể. sau đó Họ nhấc đeo tưởng về phía nhau. Nửa đau của chàng đấu, chữ môn nhân hai phái không động bay quanh đài. Nửa chặng sau, chữ môn nhân bèn phi hổ quanh đài lượn bay. Hôm nay là ngày thứ năm, chửng môn nhân hai phái để chạm đeo vào nhau. Từ đầu chỉ cuối chỉ là chạm về mà thôi. Lòng nhẫn nại của tất cả anh hùng hào kiệt trên dưới. Đều sắp kẹn kiệt hết cả Vậy thì chúng ta Đấu lại từ đầu Vô điểu đại sư bình thản Nhỏ nhẹ đề nghị Rồi nhắm mắt lại Với khuôn mặt hạnh phúc mỹ mẽn Quệ nhiên Hoa quả của nhà hòn đoạn Vẫn lệ tự ngon Thơm mát nhất Càng về cuối Giọng của ông càng nhỏ đi Hai tay Chấm đằng sau lưng bộng nhiên nắm chặt lại trong người, nhăn mặt Ông đột nhiên thét lớn Đừng ăn hộ quẻ nữa Cỏ độc Vừa đưa mắt nhìn sen Thấy những người có mặt đa số đều đã bị em toán Nằm le liệt trên mặt đất Dược điểu sư thái Quá đổi kinh hòn Đưa tay cầm lấy một miếng dưa lên Một mùi hương ngọt liệm thơm mát thoang thoảng truyền tới Ngay lập tức Tay chàng bè mềm nhũn rồi ngã ngồi xuống mặt đất Trong quẻ có độc nhưng mùi hương ở phía trên chính là thuốc mê Dù đại ngẹ xuống, nhưng dòng bè vẫn vô cùng tỉnh táo và tràn trề sinh lực kèm theo một thái độ đắc ý, khiến mọi người đều tức khắc quay lại nhìn Từ phía xe, một chiếc kỵ màu đen đang từ từ tiến tới còn thang chiếc kiệu trên dưới đều một màu đen đỉnh kiệu vẽ hình một con ếch màu đỏ con người lồi ra miệng há hốc để lộ những chiếc răng sắc nhọn đáng sợ có khoảng 200 người đi theo kiệu tất cả đều mặc quần áo màu đen của dân tộc miêu cương hằng thắt lưng buộc một tấm vải ngũ sắc Võ lâm trong nguyên vẫn vô vị nhạt nhẽo như trước kia Vừa nói người trong kiều Vừa viễn rêm nhìn ra Người này toàn thang y phục màu đen Tầm khoảng 50 tuổi Tóc trắng như tuyết Khuôn mặt phúc hậu Nhìn đám người đang nằm trên mặt rác Bằng con mắt hiền hò Bình thản nói Sự này đại hội võ lâm Chỉ một ngày là quyết định thắng thua kẹt người mắc những 5 ngày Cho một cuộc tỷ thí Mấy người trẻ tuổi như các ngươi Đúng thật là nhạt nhẽo Chị thích chơi bời Có khi còn phải đấu thêm dăm bữa nửa tháng mới xong Cho dù lễ phụ có nhàn nhã đến đâu Cũng không có nhiều thời gian phí phạm cùng các ngươi Chị bằng mời mọi người đến bèo thêm cung vụ ngọn một chiến Mấy vị trưởng môn cao tuổi Nhìn người vừa nói với ánh mắt vô cùng kinh ngạc Trưởng môn phái vò đen hải hùng lên tiếng. Ông chính là Lãnh Văn, lãnh lão trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang. Người ngồi trên kiệu, bình thản gật đầu. "Đúng vậy, ngày xưa ta là lão trang chủ của Ngự Kiếm Sơn Trang, còn bây giờ ta đã trở thành lão cung chủ của Bẹo thiềm Cung." Việc Điểu sư thái, trời sinh bản tính đệ ngang ngạnh, Không còn tâm trạng nè mà hàng huyên liền thét lớn Lãnh lẽ trang chủ, ngươi hạ đọc chúng ta vì lễ gì? Thuốc dạy sẽ nhanh chóng được mang tới, có điều Lãnh văn mỉm cười rồi giơ tay ra hiệu Ngay tức khắc, một tên thuộc hạ mặc áo đen Hai tay bê thuốc dạy lên phía trước Tệ thầy, nằm nèo các ngươi Cũng chành tới chành lui Để đọc cái chân minh trụ quả lâm Hữu danh vô thực đó Thật quá mệt mỏi Chỉ bằng hãy để là phu Chịu vất vệ thay Như vậy tồn bộ quả lâm đại đông kẹt môn phái hợp nhất Có gì là không ổn Ngay thế tất cả mọi người đều tức giận Diệt điểu sư thái Nhổ nước miếng ly lịa Tức giận thiệt lớn Lãnh lẽ trang chủ Đầm mơ giữa ban ngày không tốt lắm đâu. Lạnh vang không nói gì, chậm rãi cuộn tay eo lên, đeo găng tay vào, lấy một hộp nhỏ từ trong người ra rồi thằng trọng mở nắp chiếc hộp. Một con ếch màu đỏ nhảy từ trong chiếc hộp ra, hàm răng sắc nhọn, đôi mắt xanh lục to lồi không ngừng liếc nhìn xung quanh trong vô cùng kỳ quái và đáng sợ Tiểu bèo bối e châu Không phải mày thích ăn màu tươi Của các kè kèo phủ vô lâm đấm hay sao? Lạnh văn, miệng cười Thụ thị nói với con ếch Thái độ như thế đối đại với đứa con yêu Mẹ mình yêu quý nhất Hôm nay, ở đây có rất nhiều người Hai chúng ta cùng ăn thật no Có được không? Con ếch tên gọi là E Châu Lập tức tỏ ra vui mừng Kêu lên một tiếng Con người màu xanh lục lại lồi ra thêm Liên tục quay trái Quay phải Mắt nó đèo đến ai Người bị liếc đều cảm thấy ớn lành kệ sống lưng Nên bắt đầu từ đau nhỉ lạnh anh Văn cầm con ếch trong cây Ánh mắt lướt que Người diệt điệu sư thái Miệng cười rồi nói Hay là Bắt đầu từ chỗ sư thái đi Khuôn mặt trắng bệt Nhưng diệt điệu sư thái vạn cứng đầu cứng cổ Nghe ngành nói Có thuộc đoạn gì Thì cứ việc đem ra mê dùng Nếu bằng ni chấp mắt một cái Thì coi như không phải là hẹo hén Mùi vôn dị Đâu phải là hẹo hén Nói đến hẹo hén Hãy để cho lẻo nẹp lèm lẻ mới phải Vô điệu đại sư Lăn lộ mấy vong Cố gắng vươn ra phía trước người diệt điệu sư thái rồi nói tiếp ta đã thiếu nợ muội bao nhiêu năm nay Bây giờ cũng đã đến lúc phải đền bù lão cút đi Diệt điệu sư thái không hề chấp nhận tấm chân tình của người xưa Mà dần dở thiết lớn ta quyết tâm không chịu cái ơn này của Lẽo Lãnh văn, ngươi hãy ra tay đi Vô điệu đại sư không nói gì nữa Cô hết sức che chắn cho diệt điệu sư thái ở phía sau lưng Nhìn lạnh văng với ánh mắt vô cùng kiên quyết Diệt điệu sư thái vốn ôm mộng tưởng, hy sinh vì nghĩa Kẻ giọng nói lãng tư thế đề men giam dắp Của người sắp sửa sẽ thang về chính phái Ai ngờ là bị vô điệu đại sư trắng trước mặt Thực sự là sư thái chẳng thể nào nhận nhìn thêm được nữa Nghe nghèo nói trong phản nộ Thời chế Tính lẽo hiếu thắng, mỗi lần luyện kiếm đấu phép đều phải trên tay một mặt Xích hẹn võ lâm cũng phải trên tay một thứ Ngay cả ngồi tình cũng phải nhanh chăng hơn ta Đến lúc chết mà lại cũng đòi chết trước ta, ta hẳn lẽo Vô điểu đại sư im lặng, không biết nói gì Vô cùng ai nấy cuối đau thâm niệm Thiện tai, thiện tai, ề gì đề phật lạnh văn mỉm cười rồi nói tiếp nếu chàng hữu tình thì hữu ý như vậy chị bằng bổn cung chủ sẽ làm một việc thiện tiện cả hai người sang tây thiên con ếch đỏ rực trên tay lạnh văn đưa mắt li li khắp nơi Tỏ vẻ không còn chút nhận nào nào ề châu người đi đi lạnh văn vuốt về con ếch rồi đưa tay ra Hưởng về phía diệt điệu sư thái về vô điệu đại sư tiếc lớn Xong tôi đi Nhận được mình lệnh Còn ít đỏ tỏ ra vô cùng phấn khích Giống như một mũi tên đã được kéo căng Bay tới cho mục tiêu bằng tốc độ ánh sáng Diệt điệu sư thái Không thể quật cường thêm được nữa Bè nhắm tịt mắt lại Tay nắm chặt tay của vô điệu đại sư Đầu ông cảm thấy trống rỗng Chỉ còn biết chờ đợi Thời khắc cuối cùng đến Đột nhiên, một hòn đá to bằng bàn tay bay về tới, đập bột mình con ếch đỏ trúng pháp. Đúng là mềm mù vỡ được kẻ ráng Tuy sức ném không mạnh, nhưng hòn đá trúng vào thằng ếch đỏ Cũng đủ khiến cho nó ho mắt chống mặt Con ếch quá dị lập tức lăn từ trên đầu vô điệu đại sư xuống đất Nó chạm vào đâu thì chỗ đó liền đi ngòm lại lạnh lẽo trang chủ, Người vừa xuất hiện Với một chiếc váy màu kem Dây thắt lưng Cũng cùng một màu Chiếc châm ngọc cài một cách tinh tuyện Trên búi tóc Hai bên tay có một ít tóc sọ xuống Đôi mắt tít lại thành một vàng trăng khuyết Phía miệng nhỏ xinh Hồng thắm đem miệng cư rất hăng hoan Lèm cái mũi thanh tú Nhăn nghiêu lại Trông rất đáng yêu Không ai khác ngồi ngủ thập len Ông chính là Lạnh lẽo trang chủ sao Cô hứng he hứng hở nhảy tới Tiền tay vờ luôn một chạy lên núi Đen trên bàn Rồi cắn một miếng Vừa cắn lê cô vừa đẻ mắt đi khắp phía Cô chính là ngủ thập lẹn Lạnh văn không nhẫn không nổi giận Mà còn bật cười Tỏ vẻ như đã biết mọi chuyện từ đầu Gương mặt của ông vô cùng hiền tư Chẳng khác nào bằng trường bối gặp được người hậu bối mà mình thương yêu Nên cảm thấy vô cùng hăng hoan, vui vẻ Nhìn thấy ngũ thập lan vô tư ăn lê Ánh mắt ông hiện ra vẻ hài lòng và bản nguyện Đúng vậy, đúng vậy Ngũ thập lan cười tít mắt, cúi đầu Đưa hai tay ra phía trước để hành lễ Vô tình nhìn thấy con ếch đỏ đang nằm bất tỉnh đăng sự ở dưới đất Cô lập tức nhảy dần lên vì sợ hãi a lạnh lẽo chán chủ Tại sao Nga lại nuôi một con vật như thế này chứ Khi chắc kiếm cõi, hình dạng xấu xí của nó làm xe có thể xứng với sự anh hùng, dũng mãnh chán kiện Về trí tuệ của Nga được Khuế miệng của lạnh văn, khẹt coi chặt Nhìn thái ngũ thấp len, bạn cắn lê như thường, không có chuyện gì Trong lòng bắt giác ớn lạnh Hơn nữa Màu sắc là quá gì như thế này Ngủ thập lê ngồi sợm xuống Cởi một chiếc giày ra Rồi lặt ngửa mình con ếch đỏ lên Hoan hỷ reo to Không ngờ Ngay kẻ dây bụng của nó Cũng có màu đỏ gan xanh trên chén Thay nhau nổi lên Lạnh văng rung rẩy đưa tay lên Một tên thuộc hạ lập tức bước lại găng kẹt người, mậu thù bèo thêm lại cho ta Đặt vào trong hộp ngọc Ngủ thạch lan vui vẻ bèo Căng gì phải khách khí như thế Để vẹn bối nhặt lên giúp ngài là được mà Ngay từ lúc bé Vẹn bối đã thường xuyên bắt ếch nhái để chơi Nên rất em hiểu loài động vật này Nói xong, cô nhanh chóng chung tay Nhắc một cặn của con ếch đỏ lên chắc mang của lạnh van tái nhợt đi mắt mở chân chừng nhìn ngũ thập len đang cầm con ớt bàn tay ẩn trong ống tay áo bắt giác nắm chặt lại tiểu thủy chủ không thể vô điệu đại sư gặn lấy hết sức lực còn lại để thuốc lên cồn ít độ đó cổ chất kịch độc có kịch độc ngũ thập len hòn hốt Nếm mạnh con ít đỏ trên tay Vèo của đá to gần đó Lúc con ít đỏ rơi xuống đất Thì phèn sẽ tự nhiên Cô liền đưa chăn ra dẫm mạnh lên người đó Con ít đỏ tiêu tung ngay tại chỗ Thăng thủ của lãnh văn Dù nhanh đến đâu Cũng chẳng thể nào nhanh bằng tư duy khác người Về quái lệ của ngũ thập len Thiên hạ rộng lớn Có rất nhiều thứ giống nhau Nhưng con ít đỏ này thì lại là thử duy nhất Vốn dĩ khi nhìn thấy ngũ thập len An phải Huệ Lê có tầm thuốc mê Ông để cảm thấy rất an tâm Hoàn toàn không coi cô ra gì cả Nhưng ai về Trăm tính, ngàn tính Cũng không thể ngờ rằng cô đột nhiên là giờ chiếu này chị trong dây lét Mè đầu óc của lãnh văn Để trở thành một khoảng trống vô tặng Ông hoàn toàn sụp đổ Họ bạo thêm Bị dầm chết Người muốn bắt thì không có ở đây Trong số những người không muốn bắt Thì lại có thêm một ngũ thập len Với khí thế mạnh mẽ Tư di khuét người Lạnh lẽo công chủ Không khỏi cảm thấy vô cùng chán chường, Ảo nẻo đưa tay lên ra lệnh Đưa tất cả về bèo thêm cung, Rồi phán xét sau Còn vật tinh thần dài lên xéo được khi cái giảm trăng cùng một thập len vô hình chung để đạp độ hết mọi mộng tưởng hiện lên trong đầu của ông trên đường tới đại hội lần này. Còn nhà đầu chết tiệt bắt cả nó thiếu Ta phải cho nó biết đắc tội với bẻ phim cung thì sẽ có kết cục như thế nào. Tâm trạng đang vô cùng em não nên lạnh lẽo công chủ cũng chẳng thể tiếp tục vai diễn chưởng bối hiên từ được nữa, ông nổ khí trung thiên, cắt mạnh ông tay éo rồi bỏ đi. Ngủ thắp đèn, ngày thơ vô tội liền lên tiếng. Hay là ta tặng cho ngài con tiểu thanh mẹ ta nuôi nhé. Nói xong cô liền lấy từ trong ông tay éo ra một con nhái bén màu xanh lục, rồi lắc qua lắc lại nhẹ nhàng an ủi lạnh văn Nghe xem. Có phải trong Tiểu Thanh xinh đẹp y như con vật cưng của ngài không? Hèm răng sắc nhọn, đôi mắt to tròn À, ta phải dây bọn ngươi, đếm chết Lạnh văn, thét lên như sư tử hóng Hát tay về phía ngũ thập len Tiểu Thanh nhanh chóng bay ra phía sau Vinh quen trở thành một đống thích bài nhầy Ngụ thập len lập tức nhầm miền lại, đôi mắt vẫn học bếp, li đẹo khắp nơi. Lạnh văn tức khí đung đung, mãi sau mới chắn tỉnh lại được, vui vẻ nói. Có phải người cũng cho rằng, lạnh vô tình vẫn chưa chết. Từ trước đến nay, tề vẫn luôn nghĩ như vậy. Ngụ thập len hớn he hớn hở, vui vẻ như thể để gặp được chi âm. Lẹo đẻo bước theo sau, lãnh lẹo cung chủ lên chiếc kiệu lớn, tìm luôn chỗ ngồi cho mình rồi cười hi hi Cho nên mới nói, ngài thật sự là chiếc kỷ của ta. Lãnh lẹo cung chủ hoàn toàn xị sụp, đưa tay điểm huyệt biến một thập len thành một khúc gỗ. Sau đó, ông thốt lên bằng một giọng nói thê lương lệ Phu ngàn dọc giang hồ mấy chục năm trời Trước nay không bây giờ ngờ được rằng Một đứa vô danh tiểu tốt Không biết chút võ công nào Lại có thể khiến cho lệ Phu xị sụp đến mức này Nghe đến thế ngủ thập len Liền lia đôi mắt to tròn nhìn sang vẻ mắt thương xót người chia kỷ dè vô cùng Hoàn toàn không hề nghĩ rằng Đứa vô danh tiểu tốt Không biết chút vào công nào Mà lãnh văn nói chính là Bản thân mình Lạnh lẽo công chủ Lập tức tức giận nói tiếp Ngày khi Dù được lãnh vô tình xuất hiện ta nhất định Sẽ hạ hàng trăm Hàng ngàn loại độc lên người người Để cho người muốn sống cũng không được Muốn chết cũng không sống Đau khổ vạn phần Ngủ thấp lăng. Tiếp tục nhìn ông bằng ánh mắt thương xót, đầy tiếc nuối Lạnh lẽo cung chủ, chẳng thể nào nhìn thêm được nữa Đưa tay ra điểm huyết ngủ của cô rồi lâm bấm Tại sao lễ phụ nhìn thấy đôi mắt của ngươi Cũng cảm thấy tức giận đến thế còn chứ Ông đề khí phàn công, mắt đúng nửa canh giờ Mới có thể nén được cơn tức giận đang bùng lên trong lòng Rung rung đưa tay ra rồi lại rút tay lại Cuối cùng ông cũng hạ được quyết tâm giải huyệt cho ngũ thập len Tỏ vẻ bình thản nói Tà có việc muộn hỏi người Ngũ thập len cười tít mắt vươn vai ưỡn ngực gật gật đào nói Ngài cứ hỏi Tại sao? Cô lại không sợ con Họ bèo thêm của bổn giáo Ông để nghĩ hạt này Trong lòng từ nãy đến giờ Nghĩ rất lâu Mà chẳng thể nào lý giải nổi Ngài đang nói đến Con ít đỏ đó hả Ngụ thập đen gà đầu Ngài ngô đát Ta cũng không biết nữa Có khi vì ta còn độc hơn cả nó Nghe cô nói như vậy Lạnh văn là tưởng rằng cô ăn một loại linh đơn dịu dược nào đó Liên hỏi Lễ phụ đích thực là đang cần một người thử thuốc Người đúng là một lựa chọn tuyệt vời Ngủ thắp lan kinh ngạc, Chạy tay về chiếc mũi xinh xắn của mình Rồi khiêm tốn nói Đâu có đâu có Ngày mà dùng được thì tốt quá Thái độ vô cùng thản nhiên Khiến cho lẹo công chủ mất hết kẻ cảm hứng chọc dặn, dọ nẹt cô trước đó. Cô nghĩ một hồi, rồi tốt bụng bổ sung thêm một câu. Có thể bù đắm được tâm trạng, lẹt lỏng, đau khổ của ngài, ta thấy rất vui lòng. Nghe cô nhắc đến chuyện kia, nội tức giận trong lòng, lạnh lẹo công chủ vừa được nén xuống, lại bùng lên đung đung ông kéo riem ra rồi thiết lớn mau lụi con nhà đầu này xuống từ bây giờ trở đi ta không muốn nhìn thấy nó nữa ngũ thập len cười hớn hở nhấc vẹt phải lên tự mình nhảy xuống dưới đèm nhân sĩ vò lâm bị ép giải đi phía sau đều nhìn ngũ thập len ngưỡng mộ vẹn phan tiêm làng mồ hồi lâu diệt điệu sư thái đèn liễu lá cánh tay của vô điệu đại sư đi ở hàng trên cùng Kim tông lên tiếng tiểu thí chủ lúc nãy mọi người chúng ta vừa đi vừa bèn bè với nhau rồi hả ngũ thập lang sáng lại gần đưa tay đỡ lấy sư thái cảm thấy bè lúc này vô cùng yếu ớt tất cả chúng ta Đều nhắc kế cho rằng Tiểu thế chủ văn võ toàn tài Khả năng dùng em khí vô cùng linh diệu, Đúng là một người đáng để tin cậy Ngụ thấp len tò mò hỏi Sau đó thì sao? Sau đó hẳn phải là lời khen ngợi Dung mẹo tuyệt sắc Ho nhường nguyệt thẻn Diệt điệu sư thái Thở hôn hỉnh một hồi, mẹ chẳng thuốc ra được câu nào Vô điểu đại sư liền tiếp lời Giọng nói nghiêm túc hơn trước đó mấy lần Cho nên, chúng tệ muộn cự cô nương Lề minh chủ vợ lâm lần này Ngủ thập len, kinh ngạc đến mức He hóc mầm miệng Mãi lâu sau, mẹ chẳng thể nào ngậm lại được Huynh đệ tỷ mùi, hương thăng phụ léo vào thời khắc quan trọng sẽ tìm một con quỷ thế thăng giang hồ chí cây neo cũng đăng tải những chuyện kiểu này Quẻ nhiên giành bắt hư chuyện ta nào có tài đức gì e rằng chẳng thể neo để nhận nổi trách nhiệm đó đâu ngủ thạch lan cưa gượng không tất cả mọi người đều đồng thanh thiết lớn Ngồi cô nương ra thì chẳng còn ai nữa Ngủ thập len, im lặng, quay đầu lại Nhìn người mặc áo tím nhạt đứng ở phía rắc xe Rắc xe trong đám đông Lực bắt tòng tâm, than thở môn hồi Trong lòng cô cảm thấy vô cùng hổ thiện, lẩm bẩm một mình Lẹt thiếu giá, làm thế nào đây? Hình như ta chẳng thể nào thầm lặng được nữa rồi Tiểu thúy chú Diệt điệu sư thái rên rỉ hai tay ôm chặt lấy ngực mình Ho liên tục rồi nói tiếp Câu xin cố nướng Hãy tội nghiệp cho một người sắp chết Như bằng ní Ngủ thập len Câu chặt đôi mày Chẳng buông và chẳng sự thật là Bè đang về bộ sắp chết Ai oán các lời Được thôi Ta đồng ý với các người Minh chủ vò Lâm, chừng danh này mới kêu làm sao. Ngũ thập len, thực sự chẳng thể nào kháng cự lại được sự mê hoặc của nó. Lúc đầu tất cả mọi người đều đi bộ. Sau đó, ai nấy đề mệt mỏi Chẳng thể nào tiếp tục được nữa Nên chịu nhốt ở trong một chiếc lồng lớn Hưng xương, hưng gió để người ta kiểu đi Huynh để gót giày của huynh bị tuột rồi kia Trong số tất cả mọi người bị nhốt Chỉ có một mình ngủ thập len Là vẫn kiếm được niềm vui trong khổ sở Mỗi bữa đều ăn uống cặt lực Miệng không ngớt nói Đêm thuộc hạ trong bèo thiên cung Đi phía trước chiến lòng người Người nào người nấy Đều chán nản quay đau lại Lường ngủ thập len một cái Ngủ thập len lập tức ngạn lên nhìn trời Tòa vỉa ngay thơ vô tội Huynh nhanh chăng lên Lẹo cung chủ đen gọi huynh kia Ngủ thập len là thiết lớn tất kệ kết nhân sĩ bị nhốt trong lòng Đều nhìn cô với ánh mắt sùng bái Sức lực của Minh Chủ đúng lè vô dèo vô cùng vô tặng Im miệng Người thuộc hạ kia phản nộ cực điểm Đang định hạ độc, chợt nhớ tới con Họ bèo thêm, độc là thế mà cô chẳng có ra gì Ngày lập tức mất hết hứng thú Liền quay đầu đi chỗ khác, chẳng thèm để ý đến cô nữa Ngủ thập len tự người vào song sắt Im lặng một tuần trè Rồi lại thiết lớn Huynh đệ Ta nói thật đó Lẹo cung chủ Đang kiểu rìm Gọi huynh kia Tên thuộc hà Chỉ con biết Nhét vẹt éo Vào lỗ tai Để họ phải nghe thấy Cái giọng nói Ông ổng thô lỗ Của kẻ Bị nhốt trong lòng Hãy tin ta đi minh bị cung chủ gọi rồi. vấn đề ngủ thập lẹn vẫn không thay cho hắn tiếp tục hò hét tên thuộc hạ kia vẫn nhét éo vào lỗ tai khổ sở cúi đầu bước về phía trước. đột nhiên một viên đá bay tới tập trúng người tên thuộc hạ khiến hắn bắn đi một khoảng rất xa rất vẻ lắm mới nhấc đầu lên được thằng người chìm vào trong đống bùn khẽ miệng từ từ. Nôn ra một dòng máu Người Dạm Phật lờ lời nói Của bổ Cung Lạnh lẽo công chủ tuyển rèm lên Đoạn lấy chiếc khăn tay Được một tên thuộc hạ khác đưa tới Chợn mắt chân chân Nhìn kẻ vừa bị ăn đá vừa rồi Sau đó Buông rèm xuống Ngủ thập len Chán nản thở gian, Nhìn tên thuộc hạ bị thương Với ánh mắt thương hại, lên tiếng an ủi Ta đã nói từ trước là lẹo cung chủ đang gọi hênh mẹ gã bị thương im bặt không biết nói gì Cô đích thực là để nhắc nhở hắn Điều quan trọng là minh chủ vò lâm, đại nhân đương nhiệm Đen ngồi chơi chiếc xe đó Để nói hơn 50 lần câu nói tương tự Sau khi đệ mắt lừa 49 lần, hắn làm xe có thể tin cô được nữa Tên thuộc hạ nọ chẳng biết nói gì, chỉ nhìn ngủ thập len bằng ánh mắt đầy tuyệt vọng Tay ôm ngực, loàn tròn, bước theo đoàn ngủ phía trước Thật là đáng sợ, nhất định phải tránh xe người phụ nữ này ra 激情如枯的火焰沉漸夜色似星塵寂靜幽幽遙斜初星蒼去遠 万顾苦多少办法送走回方半尘烟下 风雪味道千元爱爱爱为了一个夙愿慌乱中险真如何别醉下狼眼 将城湾顾苦多少万发送走黑发半千夜霞随风而下手中海岸一缕牵挂